các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nội dung bản luận văn thạc sĩ của tôi là những phân tích bệnh học thần kinh về chín vụ tự sát xảy ra ở phòng 405 về các nạn nhân tôi đã thu thập rất nhiều tư liệu và tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn ví dụ người thứ nhất du t ĩ n h là b ả n chí thân của người chết vào năm sau là tưởng dục hồng Mùa xuân năm 1977, Dục Hồng nằm viện tâm thần, còn d u Tĩnh có vẻ đang rất bình thường, thì lại n h ả y lầu chết n g a y n ă m đó. Tôi đã gặp gỡ phỏng vấn các thầy, các bạn và phụ huynh của cả hai cô và nhận ra rằng sau khi Dục Hồng nằm viện, thì d u Tĩnh rất buồn chán, uể oải, mất cả hứng học tập và hoạt động xã hội. Xét mọi biểu hiện thì cô ấy. đã mắc chứng trầm cảm rất điển hình. Hành vi tự sát là biểu hiện có tỷ lệ khá cao của các bệnh nhân mắc chứng trầm cảm. Trước khi ra viện, dục Hồng đã biết tin du tĩnh qua đời. Nghe nói Hồng đã khóc rất đau đớn. Nhưng chứng hoang tưởng của Hồng đã không tái phát, không cần thiết phải nằm viện nữa. Nhưng nghe nói, sau khi trở lại trường học, Hồng không bận tâm gì đến các bạn xung quanh nữa. Nếu có ai nhiệt tình chủ động hỏi han thì hồng trả lời s a o cậu có thể thay thế du tĩnh được thậm chí hồng coi mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tĩnh cho đến mùa xuân năm 1978 hồng thường hay nói những câu đáng sợ ví dụ dù tĩnh đang chờ tớ ở bên kia cũng tức là hồng đã chuẩn bị để đi đến cái chết tiếc rằng hồi đó người ta chưa hiểu sâu về bệnh thần kinh chỉ gọi chung các bệnh thần kinh là người điên mà bỏ qua các vấn đề về tâm lý và tinh thần thế là dẫn đến các bi kịch còn các nữ sinh nhảy lầu sau đó nếu có thời gian tôi sẽ kể từng sảnh bỗng ngắt lời nhưng các nữ sinh đã từng nằm viện tâm thần đều có ảo giác tại sao nào ví dụ tại sao dục hồng ban đầu lại có ảo giác tại sao mấy nữ sinh sau này cũng đều có ảo giác và tại sao các cuộc tự sát đều xảy ra vào lúc không giờ ngày 16 tháng 6, một thời khắc khá đặc biệt có thể nói trong suốt quá trình điều tra đây là chi tiết lý thú nhất nhưng cũng khiến người ta không sao hiểu nổi tôi nghĩ rất có thể dục hồng là bệnh nhân đã trực tiếp nảy ra ảo giác rồi tác động đến thế hệ tiếp theo sống ở phòng 405. sau khi hồng chết, hình ảnh xuất hiện trong ảo giác của cô ấy, ví dụ ánh trăng, kêu gọi, cô gái áo trắng và người mặt nát, lại xuất hiện trong ý thức của các nữ sinh tự sát sau này. nghe thì có vẻ rất hão huyền phải không? nhưng tôi đã điều tra và thấy rằng dục hồng đã nhiều lần kể với các bạn về ảo giác của mình, cho nên sau liền 2 năm xảy ra sự kiện ở khoảng 405 năm. ảo giác ấy cứ như có cánh bay đi khắp trường, rất có thể các nữ sinh nhảy lầu mấy năm tiếp đó đã bị tác động ám thị của các lời kháo nhau kia, rồi cũng nảy ra ảo giác và càng muốn chọn cái ngày 16 tháng 6 ấy. Về sau nhà trường ý thức được rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng, nên đã nhiều lần nhắc nhở cấm kể lại câu chuyện ấy, coi đây là một phần của công tác tư tưởng. Điều này. đã có tác dụng rõ rệt để ngăn chặn tin đồn nhảm. Cho đến khi hai khóa sinh viên mới, các cô v à nhập trường, thì tuy còn có người nhắc đến vụ án mưu sát 405 n h ư n g nội dung cụ thể thì căn bản đã bị thất truyền rồi. Sạch lắc đầu, thế thì lại càng kỳ lạ. Nếu những miêu tả về ảo giác đã cơ bản bị thất truyền, thì sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của Diệp Hinh? v ẫ n c ò n nghĩ ngợi rồi tiếp. tôi chịu không thể giải đáp được điều này cũng không thể giải thích tại sao lúc đầu ảo giác lại xuất hiện trong đầu tưởng dục hồng vì thế lâu nay tôi mới cố tìm nguyên nhân ở trong nhà giải phẫu tuy nhiên tôi cũng không cho rằng nếu tiếp tục tìm thì sẽ có kết quả về tình hình diệp hình thì cô hiểu rõ hơn tôi ngoài ánh trăng cô gái áo trắng có khuôn mặt nát ra cô hình còn có nhiều ảo giác khác ví dụ về linh hồn người cha về cậu sinh viên tạ tốn sành mũi ngắt lời hình như cha của h ì n h có đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net